Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Thúy Liễu Sơn Tràng tùy nhỏ, nhưng các nhân vật trong giang hồ chẳng mấy ai không biết đoạn hồn tiêu tần ký. Võ học được coi là nhất tuyệt trong giang hồ. Cho đến nay thì chưa nghe nói có ai tránh nổi 26 mũi đoạn hồn tiêu phát đồng thời của tần ký. Ngoài ra hai loại võ công hồng Sa trường và huyền ma ẩn thân bộ cũng được coi là tuyệt học võ lầm. Hai huynh muội này đầu tâm cao khí ngạo nên rất ít bằng hữu nhưng lại giao tình rất sâu đậm với thất sát kiếm ngô nam vân. Đến chiều, ba người đã tới Thúy Liễu Sơn Tràng. Lúc này nắng đã dịu đi rất nhiều. Những hàng liễu xanh ùm xung quanh trang viện lại càng có sức quyến rũ, làm người ta thêm sảng khoái. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân vừa báo tính danh, tên vệ sĩ canh cổng lập tức chạy vào trang phi báo. Chỉ lát sau, một trung niên hán tử bận hắc ý, tuổi độ tam tuần, cùng một thanh y thiếu nữ, tươi cười bước ra nghênh đón. Ngô Nam Vân nói ngay, Này tần lão đệ, Ngô Hình đến chậm mất 3 ngày. Chắc uh, hai Huỳnh muội trách nhiều lắm. Hắc Y hắn tử đáp. Đương nhiên rồi, lát nữa phải phạt Ngô Huỳnh mấy chén mới được. Rồi nhìn sang Tiếu Diện Phật và Bộc Dương Duy hỏi. Vân ca, xin uh, giới thiệu vị đại sư và thiếu hiệp này là ai vậy? Ngô Nam Vân trước hết chỉ sang Tiếu Diện Phật. Đây là truyền nhân duy nhất của sư bá Ngô Huỳnh Khổ Hạnh Đại Sư, danh hiệu Tiếu Diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư. Huỳnh Mụi tần ký chấp tay hành lễ, Ngô Nam Vân lại chỉ sang bọc Dương Duy. Còn đây là bọc Dương Duy, bang chủ lãnh Vân bằng cao đồ độ độc thủ ma quần quan tiền bối. Đoạn Hồn Tiêu tần ký thất kinh hỏi, thiếu hiệp là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy bang chủ, gần đây đã tỏ thần uy làm chấn động giàng hồ, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Thanh Nhi thiếu nữ mở to đôi mắt kiểu diễm nhìn bọc dung Duy đầy thán phục. Ngoài Tần Ký giả Lúc này Tiếu Diện Phật và Bộc Dương Duy mới biết Thanh y thiếu nữ là thanh điệp Tần Nhu Nhu Là tiểu muội duy nhất của Tần Ký Năm nay 20 tuổi Chủ khách chào hỏi xong mấy câu khiêm tốn Rồi đoạn hồn tiêu mời khách quý vào trong Thúy liễu sơn trang diện tích không lớn Nằm trong khu rừng liễu um tùm xanh ngắt Không phải là trang viện đồ sộ hùng vĩ Trái lại rất u tịch thanh nhã Tuy không đồ sộ nhưng trong trang cũng có thủy tạ lương đỉnh, hoa viên giả sơn bố trí hài hòa, cảnh sắc tuyệt đẹp. Khách không được mời vào đại sảnh mà tần ký dẫn tới một ngôi tiểu lầu bằng trúc gọi là thính vũ hiền. Một lúc sau trà rượu được đưa ra, câu chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi. Thanh điệp tần nhu nhu vốn là nữ nhân trong dòng hồ không câu chấp tục lệ, có nói có cười, mắt thỉnh thoảng nhìn sang thất sát kiếm ngô nam vân đầy tình ý. Bộc Dương Duy tuy rất ít tiếp xúc với nữ nhân, chưa biết ái tình, nhưng vốn là người tinh tế nên nhận ra ngày giữa Ngô Huỳnh và vị thanh điệp Tần Cô Nương này có mối quan hệ không bình thường. Diệu qua ba tuần, đoạn hồn tiêu Tần Ký nói Mấy lâu nghe đại danh Bộc Dương Duy thiếu hiệp vang rèn như sấm bền tài, nay Vinh Hạnh được gặp mới biết nhân phẩm phì phàm, nhãn thần sáng quắc, quả là nhất đại anh hào. Tại hạ cùng vị hắc thủy nhất tuyệt tôn đường chủ, trước đây từng từ ngộ một đôi lần. Như vậy chúng ta không phải người ngoài. Hôm nay được Bọc Dương Duy bang chủ hạ cố ghé thăm, huynh muội tại hạ vô cùng vinh hạnh. Nhân đây dám mạo muội đề xuất nguyện vọng, được xem bang chủ biểu diễn mấy tuyệt chiều, không biết có chịu đáp ứng hay không. Y vừa nói xong thì cả ba người, kể cả thất sát kiếm ngô Nam Vân cũng nhào nhào hưởng ứng. Bộc Dương Duy biết không thể từ chối, đứng lên nói. Tệ Hà chỉ có chút hư danh, nhưng Tần Huỳnh đã nói như thế, thì cũng đành đưa ra chút mạt học để mua vui. Xin bốn vị đừng cười. Nói xong bước ra sân, rút Tu La Kiếm cầm tay. Bốn người kia cũng rời bàn, bác ghế trước hiền trở chiêm ngưỡng. Bấy giờ và Nguyệt đã lên cao, dáng Bộc Dương Duy cầm kiếm đứng dưới trăng trông thật chắc tuyệt. Bộc Dương Duy quay vào khán giả ôm kiếm chào, chợt quay sang tả, bất thần thi triển tu la bộ, lướt theo một gốc liễu lên tới ngọn, rồi thả mình xuống, không làm vương một hạt bụi. Chúng nhân cùng ô lên một tiếng đầy thán phục. Thực ra cây liễu chỉ cao có bốn năm trượng, người võ công cao chỉ nhảy hai cú là tới ngọn, nhưng chưa ai thấy có người thi triển khinh công ảo diệu như thế bao giờ. Mọi người chỉ thấy hỏa mắt lên. Bóng bạch y loáng một cái, đã lên tới ngọn, rồi xà xuống giữa sân như là ngọc thụ lầm phòng. Chốc đát, từ tiền sảnh bay ra mười mấy con rời, nhanh chậm cao thấp khác nhau. Bộc dương duy chợt hú dài một tiếng rồi tu mình nhảy lên, tu la kiếm vung lên một nhát, hai nhát. Đang lơ lửng trên không, trang chợt đảo người, không biết lấy sức bật từ đầu, lại dướn người lên cao hai trượng nữa, bảo kiếm trong tay lóa lên như những ánh chớp. Bộc Dương Duy chưa đáp xuống, lại trao người sang tà, sang người rồi lại dướn lên cao. Cứ như thế chín lần, hơn hai chục con rơi bị chém đứt, tiếp nhau rơi xuống. Đó là tuyệt học ưng hồi cửu truyền. Bốn người mở to mắt nhìn nhau không chớp, dường như không tin thiên hạ lại có thứ võ học kỳ ảo như vậy. Chờ đến khi Bộc Dương Duy đáp xuống, tiếng vỗ tay mới gian lên không dứt trang ôm kiếm nghiêng mình, nhìn khán giả ra ý cảm tạ. Đoạn hồn tiêu tần ký đứng lên nói. Bộc Dương bằng chủ, quá là thần công cái thế. Chỉ dương mấy chiều này, đã có thể xưng là thiên hạ vô song. Bộc Dương Duy cười đáp. Chỉ là một chút thủ thuật để mua vui một lúc mà thôi. Đâu đáng được tần huynh quá khen như vậy. Tiếu diệu Phật Thù Nguyệt Đại Sư cười hồ hố nói. <cười> Nói rằng thiên hạ vô song thì chưa xứng. Trong võ lầm hiện giờ, có ai dám sánh cùng với Bộc Dương bang chủ đâu. Bộc Dương Duy nói mấy lời khiêm tốn, rồi mọi người quay lại vào bàn tiệc. Lúc đó thất sát kiếm Ngô Nam Vân mới kể lại cuộc tỷ kiếm chiều hôm trước. Ba người thay nhau tán tụng mãi không thổi. Lần này đến Thúy Liễu Sơn Tràng, Ngô Nam Vân đã có kế hoạch từ trước. Thấy Bộc Dương Duy được mọi người tán dường như vậy, Y cười nói, lần này bộc dường lão đại hạ sơn là để trả thù cho quan tiền mối nằm sửa và trùng hưng lãnh vân bang, đồng thời khơi dậy hùng tâm trong toàn thể võ lâm. Ngô Mỗ được bộc dường bang chủ yêu ái và trọng thị mời vào gia nhập bang, còn tần lão đại và linh muội hiệp danh mãn thiên hạ, nếu có thể cùng Ngô Hình hợp lực vì lãnh vân bang, thì Ngô huynh vô cùng mãn nguyện. Không biết ý của hai vị thế nào. Bộc Dương Duy thấy Ngô Nam Vân chủ trương như vậy rất là hợp với tâm ý của mình. Chàng nghĩ thầm, bồn bang nếu có thêm những nhân tài như Huỳnh muội đoạn hồn tiểu, thì việc chấn hưng bang phái sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghĩ thế, chàng đưa mắt kỳ vọng nhìn hai người. Nhưng chưa kịp nói gì, thì Tiếu Diện Phật chợt lên tiếng. Thất sắt kiếm, người thật là lạng quyền, dám qua mặt Bộc Dương bang chủ mời tần giao Huỳnh muội gia nhập lãnh vân bang mà dẹp tiểu ra sang một bên ử. Chẳng lẽ người cho rằng, tự ra không còn dùng được việc gì nữa hay sao? Ngô Nam Vân nghe nói xứng người ra một lúc, mỉm cười đáp. Ồ, tiểu đại đâu dám coi thường sư huynh. Chẳng qua vì sư huynh là vị cao tăng, lục căn đã tuyệt, không nhóm bụi trần. Thân chỉ ưa dòng trời hạc nội mênh ngàn. Cho dù tại hạ có mời, chỉ sợ đại sư cũng không đồng ý đâu. Tiếu diện Phật nổi giận quát. Thất sát kiếm! Ngươi đừng đem tiểu gia biến thành một vị vật sống thanh cao thoát tục như vậy. Ta không ưa đâu. Nếu biết rằng tại thế, tức là xuất thế, sống ở đời, sao không muốn bụi trần? Chùa Triền Tự Miếu cũng là nạn nhân của bọn hùng đồ. sau Phật tử không trừng trị bọn hùng ác? Hồng Trần dù có dày ngàn thước, tiểu gia cũng xông vào để giải nghiệp chướng của chúng sinh. Ngươi thì biết cái gì? Ngô Nam Vân cười đáp. Ờ, nếu vậy thì tốt, không ngờ đại sư hào khí vạn trượng như vậy. Xin hãy thứ tội cho vừa rồi tiểu đệ lỡ lời, ờ, có được không? Bộc Dương Duy tiếp lời. Nếu đại sư tình nguyện cung góp đại lực vào tệ bàng, tại hạ thay mặt cho toàn thể bàng chúng hết sức hoàn nghênh Lúc đó đoạn hồn tiêu Tần Ký đã thì thầm bàn định với tiểu muội sòng. Tần Ký rất có cảm tình và khâm phục Bộc Dương Duy. Còn Tần Nhu Nhu thì tình nhân đã gia nhập lãnh vân Bang nên cả hai đều thuận tình gia nhập. Đoạn hồn tiêu Tần Ký nhìn Bộc Dương Duy nói, Tần Mỗ xông pha giang hồ, tính đến nay cũng đã mười mấy năm, nhưng bây giờ mới được gặp một bậc anh tài võ công kiệt xuất như Bộc Dương bang chủ. Huỳnh muội Tần Mỗ đã thỏa thuận với nhau, đồng ý gia nhập lãnh vân Bang nguyện ý cùng bang chủ tùy hành, vì lãnh vân Bang mà gắng sức. Tiếu diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư bưng chén rượu lên cười nói, Ồ, tốt, như vậy thì rất là tốt rồi. Từ nay chúng ta đâu là thành viên của lãnh vận bằng. Bây giờ chúng ta hãy cạn chén, chúc bộc dương bang chủ khang kiện, chúc bổn bang ngày càng cường thịnh. À gì đà Phật. Nói xong ngừa cổ uống cạn đầu tiên. Mọi người liền nhất nhất hưởng ứng, cả tần nhu nhu cũng uống hết một bát to. Sau đó, cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi hơn. Bộc Dương Duy đứng lên nói: "Lần này được các vị gia nhập làm tăng thêm uy lực rất lớn, đó là đại phúc cho Bổn Bang. Nhưng trước khi làm lễ tuyển thệ, xin các vị cứ sưng hô như cũ, đừng gọi tại hạ là bang chủ nữa." Mọi người không đồng ý, nhưng Bộc Dương Duy vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình, nên đành xưng hô bằng huynh đệ như trước, chờ khi chính thức nhập bang sẽ thay đổi sau. Trong khi chủ khách đang vui vẻ trước chén, thì trận nghe tiếng bước chân chạy đến rất là gấp. Một tên Trang Đinh chạy vào đến bên đoạn hồn tiêu Tần Ký, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Tần Ký nghe xong, mặt bỗng biến sắc. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hỏi, Ờ, Tần Lão Đệ, có chuyện gì vậy? Tần Ký đáp, Có một bọn tặc nhân không biết là ai, đến bổn trang gây náo sự, thách tại hạ ra rào chiến. Tất cả mọi người tại tọa đều lô vẻ cùng phấn Tiếu diện Phật Thù Nguyệt Hòa Thượng tuy là kẻ tu hành nhưng tính tình nóng này đứng lên quát. Không biết bọn chuột ở đâu dám đến Thúy Liễu Sơn Trang sinh sự. Ờ, Tần Thí Chủ, đi thôi. Chúng ta ra ngoài xem kẻ nào. Có bao nhiêu bản lĩnh mà dám láo sược như vậy? Nói xong bước sầm sập ra cửa. Ngô Nam Vân, Bộc Dương Duy cũng rời bàn, theo huynh muội tần ký hướng ra trang môn. Cổng chính đóng chặt, xung quanh cổng đèn đuốc được thắp lên sáng choàng, có hơn hai chục tràng đình, tay cầm binh khí đứng dàn trước cổng, mắt dần dữ nhìn ba quái khách mặc áo vải thổ. Đoạn hồn tiêu tần ký vừa trông thấy ba người kia, trong lòng dũng động nghĩ thầm. Thì ra là Lũng Tây Tam Quỷ, làm sao chúng từ Lũng Tây đến đây tìm mình thách chiến chứ? Mình với bọn này có gây thù trụ án bao giờ đâu? Bọn trang đinh thấy trang chủ và tiểu thư cùng ba vị khách đến, vội vàng lui lại hành lễ rồi đứng sang hai bên. Đoàn hồn Tiêu Tần Ký bước đến chắp tay nói: "Nguyên là Lũng Tây tạm hữu, các vị bấy lâu này vẫn an khang đấy chứ? Đang đêm mà nhập đại tràng, chẳng hay là có chuyện gì chỉ giáo?" Ba quái khách nghe nói, mặt không lộ một chút biểu cảm gì, chỉ có trên đứng giữa động đậy khóe môi rồi cất giọng thầm trầm nói: Tần ký! Đứng trước chân nhân thì không nói lời giả dối. Ngươi cần gì giả nhân giả nghĩa như vậy? Tần ký lạnh lùng nói. Viễn cổ! Tần Mẫu với người vô kiểu vô án. Nhưng mà các người dắt tâm đến đây gây sự chúng ta cũng không sợ đâu. Muốn gì thì hãy nói ra đi. Dù phải nhảy vào núi đao biển lửa, tần mỗ cũng sẵn sàng hậu tiếp. Tần ký vừa nói xong, quái khách đứng bên tà vóc người thấp bé. Chất ngửa mặt cất một chàng cuồng tiếu Âm thanh vòng vào tai mọi người Nghe ong ong nhức bút Như muốn vỡ cả màng tai Hắn cười xong nhìn tần ký quát Cuồng độ vô chỉ Lão phù sẽ nói cho người biết Để chết cũng không oán hận Bà người biết Để chết cũng không oán hận Bà tháng trước Tại thanh trường An Người đánh bị thương một người Có nhớ không Tần ký à lên một tiếng gật đầu Tần mộ thừa nhận lúc ở trường An thấy một tên hán tử ước hiếp một lão nhân yếu nhược đã đánh hắn một trường. Nhưng không biết hắn có quan hệ thế nào với lũng tây tam quỷ các người. Quái khách thấp béo quát lên. Sao lại không? Hắn là sư điệt của lão phủ. Sau khi chúng một trường của người hắn về liên tục thổ huyết. Chưa đầy một tháng sau thì chết. Món nợ đó đương nhiên người sẽ phải trả. Tần ký vẫn còn nhớ đến việc đó. Ba tháng trước y đến trường An trúc thọ một lão niên, khi về gặp một hán tử trừng 30 tuổi, ức hiếp một lão nhân, đánh người này gần chết. Tần ký thấy chuyện bất bình liền can thiệt, đánh tên hán tử một trường, cứu được tính mạng của lão nhân kia. Đúng là tên đó đã thổ huyết mà chạy đi, không ngờ hắn lại là sư điệt của một trong ba tên ma đầu này. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chợt lên tiếng. lũng tây tam quỷ. Tần Lão đại đối với các người khách khí như thế là theo lễ nghĩa giang hồ. Đừng tưởng Tần Lão đại sợ các người mà tỏ ra hùng hăng như vậy. Các người nói rõ là đến báo thù cho tên vô lại cậy khỏe yếp già nào đó. Ngô Nam Vân cũng nhận liền đới trách nhiệm với Tần Lão đại hầu tiếp các người. Trong lũng tây tam quỷ thì tên đứng giữa là Lão đại hoạt Thì quỷ, đứng bên tả là âm độc quỷ viền triệu, tên còn lại là Lão tam đoạt mệnh quỷ viền hằng. Cả ba huynh đệ mỗi tên đều luyện một thứ công phu tàn độc, tên nào cũng hung bạo bất lương. Lũng Tây Tam Quỷ tung hành khắp vùng Lũng Tây, gây nên không biết bao nhiêu là tội ác, giết người, cướp của, hiếp dâm, đốt nhà, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đối với cựu nhân, chúng truy tận sát tuyệt, không ít nhân vật võ lâm bỏ mạng bởi ba tên ác quỷ này. Giang hồ Lũng Tây nghe danh Lũng Tây Tam Quỷ đầu kinh hồn bạt vía, nhưng vì chúng có võ công cao cường, Ít khi tách rời nhau, nên không ai làm gì được chúng. Nghe có người dám bình vực đoạn hồn tiêu tần ký chống lại mình, cả ba tên đều trừng mắt nhìn lại, vẻ hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Âm độc quỷ viên triệu ngập ngừng hỏi, Ngươi là thất sắt kiếm Ngô Nam Vân, được giao hồ mệnh danh là ngũ đài đại nhất cao thủ ư. Ngô Nam Vân bình thản gật đầu, chính là tại hạ, Hoạt thi quỷ viên cổ cười nói Ồ, tưởng ai mà to gan lớn mật như vậy Dám ăn nói ngông cuồng trước lũng tây tạm hữu chúng ta <cười> Hóa ra là nhân vật uy danh hiện hách Thất sát kiếm Ngô Đại Hiệp Hắn dừng lại Quan sát Ngô Nam Vân một lúc Bụng nghĩ thầm Tên họ Ngô này danh đầu rất lớn Trước đây nghe nói Mình cho rằng chẳng qua chỉ là một kẻ hữu danh vô thực Nhưng nay xem lại thì mắt phát thần quàng Cử trì trầm tính Đúng là phong độ của một danh gia võ học không thể xem thường. Hắn ngầm so sánh tương quan lực lượng giữa song phương. Mình đủ sức thắng được đoàn Hồn Tiêu Tần Ký, cứ cho là lão nhị đánh thành bình thủ với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đi, còn lão tam thì dư sức thịt sư muội của Tần Ký. Đang tính toán, hắn chần lướt mắt nhìn ra phía sau Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký và Ngô Nam Vân. Lúc ấy hắn mới nhìn ra vì hòa thượng thấp lùn và một thiếu niên thư sinh đang nói chuyện gì đó với nhau. Họ không để ý đến song phương đang tranh chấp, thần thái hết sức ru nhàn. Tựa hồ không coi mối hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu Thúy Liễu Sơn Trang vào đầu. hoạt thi quỷ viên cổ đã nửa đời sông pha giang hồ nên rất có kinh nghiệm nhìn người xét việc. Chỉ nhìn qua thần sắc Bộc Dương Duy và tiếu diện Phật Thu Nguyệt hòa thượng cũng biết ngay hai người này võ công phi phàm hắn trở nên do dự nghĩ thầm chị e việc hôm nay huynh đệ chúng ta tới đây tìm cứu gặp phải trở ngại mất rồi huynh muội tần kỳ và ngô nam vân thấy lão đại hoạt thi quỷ viên cổ ánh mắt mông lung bất định tin rằng hắn thấy đồng cao thủ nên đã mất tinh thần thất sát kiếm ngô nam vân cười nói lũng tây tam quỷ các người đã biết danh hiệu ta như vậy tối nay các người sẽ không chắc thắng đủ Bây giờ cho phép các người chọn một phương thức ứng chiến có lợi hơn. Cứ việc tùy ý chọn đối thủ, lấy một đấu một, có chịu không? Quả là phương sách có lợi cho chúng thật. Lũng Tây Tam Quỷ nghe nói bụng ngầm thờ phào nhẹ nhõm. hoạt thì quỷ viên cổ cố vớt vát chút thể diện cười đáp. <cười> ờ, như thế cũng được, nhưng Lũng Tây Tam Quỷ chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào ỉ đông thắng ít đâu. Chờ cho lão đại nói xong, lão nhị âm độc quỷ viền triệu lập tức tiếp lời. Ngô Nam Vân, người ta nói rằng, thất sát kiếm pháp của người là võ lâm nhất tuyệt. Tối nay viêm lão nhị muốn mở rộng tầm mắt một phen. Dứt lời bước lên thò tay vào túi, lấy ra một vật gì đen xì ngoan ngoèo, dài chừng năm thước. Bình khí này là một cây roi hình tam giác, giống hệt như là một con rắn, với đầu há, miệng thè lưỡi đèn nhánh và hai mắt đính vật gì đó phát sáng xanh lè, toàn thân phủ một lớp vẩy óng ánh, nhìn rất dễ sợ. Âm độc quỷ viên triều tay cầm đầu roi ngạo nghễ nhìn thất sát kiếm pháp Ngô Nam Vân vẻ đầy tự tin. Chúng nhân tuy đều biết lũng tây tam quỷ đều luyện độc công nhưng thấy thứ binh khí quái dị đó ai cũng thầm kinh hãi. Riêng thất sát kiếm pháp Ngô Nam Vân là người kiến đa thức quang. Vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay bình khí đó Gọi là ô kim thiết xà tiên Trước đây khắp thiên hạ Chỉ có các bá đại sư Ở Thanh Hải là dùng loại bình khí này Chiêu thức vô cùng kỳ dị Thấy âm độc quỷ viên triệu Rút ô kim thiết xà tiên ra Ngô Nam Vân chỉ nhếch môi cười nhạt Rút chu diện kiếm ra Bước lên một bước dáng vẻ rất ung dung Âm diệm độc quỷ viên triệu lập tức tấn công Vận nội lực vào ngọn xà tiên cho thẳng ra Đồng thời vung roi lên như chớp, điểm thẳng vào yết hầu của đối phương. Động tác đó quả xứng với danh hiệu âm độc quỷ. Ngô Nam Vân không tránh, vung chu diệu kiếm chém phạt xuống đầu roi. Ô Kim thiết xà tiền quả là thứ bình khí quái dị, tựa hồ như nó biết tự động tránh chiều. Oan mình lại, chờ thanh kiếm chém qua, rồi lại phóng hàng mổ vào huyệt đan điển của địch thủ. Ngô Nam Vân cũng biến chiều rất nhanh. Chu Diệu Kiếm quay nửa vòng lại tiếp tục chém xuống đầu dõi. Viên Triệu không ngờ kiếm pháp của đối phương lại thần kỳ như vậy, đành lui lại một bước. Ngô Nam Vân liền chấp thời cơ tấn công giành lấy thượng phòng, chỉ trong chốc lát đánh ra tám kiếm. Âm độc quỷ Viên Triệu đúng là được cấp bá đại sư phái Thanh Hải truyền truyền, bị công kích mãnh liệt liền nhờ lùi ba bước, thi triển Cáp Sà Tiên Pháp phản công. Hai đối thủ một tiền một kiếm bắt đầu dốc toàn lực sở học của mình tiến hành một cuộc kịch chiến. Xem một lúc, đoạn hồn tiêu tần ký hướng sang hoạt thi quỷ viên cổ nói. Viên lão đại, người khác vì tần mỗ mà liều mạng, sao chúng ta là nhân vật chủ yếu, có thể bàng quang đứng nhìn. Viên cổ đáp, oh, tốt, uh, rất tốt, ta cũng đang ngưỡng ngáy tay trần đây Rút lời lấy binh khí ra. Binh khí của tên này gồm 4 ống đồng to bằng ngón chân cái, dài chừng một thước, nối với nhau bằng xích sắt, giống như một cây tam thiết cồn bình thường. Chỉ có điều đặc biệt là mỗi ống đồng có rất nhiều lỗ nhỏ, và có tới 4 khúc, chứ không phải 3 khúc. Thấy đối phương xuất bình khí xong, đoạn hồn tiêu tần ký chắp tay cười nói. Viên lão đại xuất chiều đi. Viên cổ thấy tần ký định dùng tay không đấu với mình, hừ một tiếng nói. Tên họ Tần, người không chịu xuất binh khí, là tự tìm mình đường chết, đừng oán hận viên mỗ độc ác. Chưa nói xong đã xông tới, vùng côn quất tới cổ của địch nhân. Đoạn hồn tiêu Tần Ký thấy đối phương đã xuất thủ, liền thi triển huyền ma ẩn thân pháp tránh đi. Viên cổ chỉ thấy bóng người loáng quà, nhìn lại thì không thấy địch nhân đâu nữa. Tên ma đầu phản ứng rất nhanh, vội vàng quay ngoạn côn, quật ngược lại sau lưng. Qua nhiên tần ký lúc đó đã lướt ra sau lưng địch, định xuất chỉ điểm vào hậu tầm thì bị ngọn côn quật tới kêu lên. Hậu, hậu thủ pháp. Quát xong lùi một bước tránh, song trường xuất chiêu cự linh di sơn đánh vào hai vài địch. Bấy giờ viên cổ vừa kịp quay lại, tà trường phát ra nghinh tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng, viên cổ bị đánh bật lùi ba bước. Đơn trường không thể nào cư lại song trường viên cổ bị thiệt hỏi không có gì đáng kinh ngạc. Tên mà đầu bị bức lùi lập tức nổi giận, tay côn tay trưởng xông vào tấn công dồn dập như vũ bão. Song phương tạo thành một cặp kịch chiến nữa. Bốn đối thủ xoắn lấy nhau, kiếm tiêu côn trưởng phát ra loạn xạ, cát bụi bốc lên mù mịt, nhân ảnh chập chờn, khó phân rõ địch tà. Đoạn Mệnh Quỷ Viên Hằng thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cặp đấu, không ai chú ý đến mình. Bụng nghĩ thầm, bây giờ hãy thừa cơ diệt đi một tiền như vậy hoặc lão đại hoặc lão nhị sẽ dư ra một người có thêm mình nữa. Khi đó, dù có cả bọn liên thủ công vào cũng không sợ nữa. Quả thật các đối thủ đang toàn tâm toàn ý đối địch, người ngoài thừa cơ ám toán thì rất dễ dàng đắc thủ. Đoạn Mệnh Quỷ Viêm Hằng quyết định như thế xong, liền thò tay vào túi định lấy ra một mũi thiên mang châu là ám khí có tầm chất kịch độc. Hắn vừa thò tay vào túi thì chợt bạch y thư sinh đang quan sát đoạn hồn tiêu tần ký và hoạt thi quỷ viên cổ ác đấu chợt nhìn sang nhếch môi cười. Viên hằng ngượng ngùng rụt tay lại vừa thẹn vừa tức nghĩ thầm tên cùng thư sinh này làm hỏng đại sự của lão già trước hết hãy thịt người đã rồi nói sau. Quan sát đối phương một lúc hắn thấy rằng bạch y thư sinh này không có gì khác thường. Lại còn trẻ Cho dù biết võ công đi chẳng nữa Thì chẳng qua chỉ mới luyện võ công được 10 năm là cùng Đáng là bao so với mình bốn 40 năm khổ luyện độc công Viên Hằng liền vẫy tay nói Cái tên Hủ Nho kia Lại đây Ở đứng ngoài xem cái gì Chúng ta đấu một trận đi Trong võ lầm không nên có hạng cùng thư sinh như người Đại gia giúp người về Tây Thiên thì hơn Bộc Dương Duy cười đáp Ồ rất tốt Đại hạ cũng đang muốn trừ bớt hạng quái thai lũng tây tam quỷ các người đây. Đoạn mệnh quỷ viêm hằng nổi giận quát. Tiểu tự, đại gia đánh nát thầy người. Vừa quát vừa xông tới, song trường nhằm thẳng vào mặt và giữa ngực đối phương. Quả tình muốn nghiền nát thiếu niên hỗn lão này. Bộc dương duy không tránh, hữu trường đánh ra tiếp chiều. Thái độ của chàng rất bình thản, trường đánh ra có vẻ không vận lực đáng kể, giống như hành động tự nhiên ứng thủ vậy thôi. Đoạn mệnh quỷ Viêm Hằng thấy vậy cả mừng, tin rằng nếu đối phương không bị trưởng lực bài sơn đảo hải của mình đánh chết, thì cũng trọng thương bán thân bất toại. Hắn liền vận đủ thập phần công lực đánh giả. Nào ngờ hai luồng kinh lực tiếp nhau, hắn vô cùng kinh hãi khi nhận thấy trưởng lực của đối phương mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Nhưng muốn thu chiêu lùi lại thì đã không kịp. Bình một tiếng. Đoạn mệnh quỷ Viêm Hằng bị đánh bật lên cao, miệng phun máu thành vòi. Rơi xuống đất còn phải lùi lại 3-4 bước Vẫn không đứng vững Ngã phẹt đít xuống đất Lúc này tóc tài tán loạn Mắt mở chừng chừng Ngực áo đẫm máu trông gớm ghiếc như vạn quỷ Âm độc quỷ viên triều đang đấu với thất sát kiếm Ngô Nam Vân Mặc dù đang bị đối phương dồn vào hạ phòng Thấy tam đại bị trọng thương Liệu mạng phát ra ba triệu Thái Hồng Chiến Thiền Bách lộ liều tình Và hồ quang Thái Ảnh Bức Ngô Nam Vân lùi lại Rồi tung mình lao sang, dùng xả tiên điểm tới hậu tâm của bộc Dương Duy. Động tác của tên này quá độc hiểm và bất ngờ. Trong lúc đó bộc Dương Duy quay lưng sang phía hắn, khó mà thoát khỏi được độc thủ. Thanh điệp tần nhu nhu kinh hãi kêu lên một tiếng. Lúc này bất cứ ai cũng không cứu được chàng. Âm độc quỷ viên triệu tin chắc rằng thiếu niên kia sẽ bị chết dưới xả tiền của mình. Liên ra thêm hai thành công lực điểm tới nào ngờ đầu roi cách hậu tâm của đối phương chừng một thước, thì giống như và phải một tấm thép bật ngược lại. Không những thế, viên triệu còn cảm thấy tay mình tê đi, suýt nữa buông rời ngọn roi. Hắn kinh ngạc nghĩ thầm, chẳng lẽ tên tiểu tử này có tà môn? Trong lúc hắn hoang mang bất định, thì bộc Dương Duy quay lại, xuất chỉ điểm tới phủ đài huyệt của đối phương. Chỉ lực quá ủy bánh, thủ pháp lại thần tốc làm âm độc quỷ viên triệu không tránh kịp, ứng chỉ ngã nhào xuống. Đoạt mệnh quỷ viêm hằng tùy đã bị thương, nhưng thấy lão nhị bị bạch y thư sinh đánh ngã, vội lấy ra hai viên thiên mang châu, dụng lực phóng đỉ. Hai viên bì sắt to bằng ngón chân cái, xé gió bay thẳng tới bộc dương duy, uy lực quả là kinh nhân. bộc dương duy bình thản vùng trưởng đánh lên. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chật kêu lên: Không, không được! Vừa quát vừa lao sang Giật lấy tay của Bộc Dung Duy lùi lại Chàng chưa hiểu chuyện gì Nhưng nghe quát vội lách mình tránh đi Sau đó còn bị Ngô Nam Vân Kéo giật lại mấy thước Chính là lúc hai viên thiên mang châu Va vào nhau nổ tung Từ trong hai quả cầu Hàng trăm mũi châm nhỏ bằng sợi lông châu Giai độ một tấc bay toán loạn như mưa phủ lấy cả phạm vi Ước tới hai trượng Bộc Dung Duy lúc ấy mới biết lợi hại Lùi thêm hai bước nữa Lúc đó âm độc quỷ viên triệu bị ngã, nằm ngay giữa vòng ám khí. Thấy kim châm bay toán loạn khắp nơi, hắn dốc toàn lực lao đi định thoát ra ngoài, nhưng không đủ sức. Vừa bật người dậy, viên triệu bị bảy tám mũi châm bắn vào người, kinh hoàng rú lên một tiếng, lại ngã gục xuống, dãy đành đạch vài cái, sắc mặt biến thành tái đen, thất khiếu trào máu. Hắn thở hắt ra một hơi tuyệt khí, đôi mắt mở trừng trừng nhìn đoạt mệnh quỷ viêm hằng như là oán trách. Lão đại hoạt thủy quỷ viêm cổ thấy nhị đệ bị chết bởi thiên mang châu cổ lão tàm, lòng đầy bi thảm Trong lúc hắn phần thần, bị đoạt hồn tiêu tần ký, xuất một chiêu thiên ngoại phi hồng đánh trúng vai tà. Cánh tay trái lập tức rủ xuống, hiển nhiên xương bà vai đã bị vỡ nát. Viên cổ gầm lên như thú dữ lao thẳng tới tần ký, tay phải vung lên đưa hết lực bình sinh ném bình khí ra. Bốn ông đồng rời nhau chia ra bốn hướng. Châu vào bốn yếu huyệt trên người của Tần Ký với tốc độ kinh nhân. Đoạn hồn tiêu Tần Ký tuy biết xương vai trái của địch nhân đã bị vỡ nát, nhưng tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Lực đạo rất lớn không thể xem thường. Vội vàng nhảy vút lên cao ba trượng tránh né Bốn ống đồng bay đi với tốc độ kinh nhân, chúng ngay vào hai tên Trang Đình. Trong tiếng rú kinh hoàng, hai tên này bị vỡ ngực thùng ruột. Người còn bật lùi lại mấy bước, máu phun ra xối xả thảm tử đương trường hoạt thi quỷ viên cổ không đánh trúng tần ký để trả thù cho một trường vừa rồi hai mắt đỏ ngầu tay phải vận xích sát trường làm đỏ rực lên như lửa đoạn hồn tiêu tần ký vừa đáp xuống chưa kịp đứng vững hắn liền lao tới vùng trường đánh ra thấy mặt đối phương biến dạng như ác quỷ tần ký biết hắn đã đến lúc liều mạng không dám ngạnh tiếp mà thi triển huyền ma ẩn thân pháp lướt san tà ba bước tránh chiều Tuyệt chiêu đoạn hồn tiêu bách hồng tiễn huyết lần đầu tiên thi triển. Hoạt thi quỷ viên cổ cũng biến chiêu rất nhanh, bất chấp ám khí phóng tới. Xích sát trường ra thêm hai thành công lực, lao cả người lẫn trường tới địch nhân. Hai tiếng rú cùng lúc phát ra, hai nhân ảnh cùng đổ nhào xuống. Hoạt thi quỷ viên cổ lãnh đủ 26 mũi đoạn hồn tiêu vào người, chết ngay tại chỗ. Tần ký chúng xích sát trường cũng bị thương không nhẹ được hai tên Trang Đình đỡ dậy đưa vào trang viện. Chợt một nhân ảnh lao tới, chính là đoạt mệnh quỷ Viêm Hằng, vừa thừa cơ tần ký đã ngất đi, hạ độc thù trả thù cho lão đại. Trong khi đoạt mệnh quỷ Viêm Hằng chưa kịp ném Thiên Mang Châu, thì chúng trưởng bật ngược lại. May rằng chàng đã hạ thủ lưu tình chỉ dùng 3 thành công lực. Nếu không với tình trạng đã bị nội thương không nhẹ, chàng gia tăng thêm hai thành công lực, thì Viêm Hằng đừng hòng thoát chết. Bộc Dương Duy bước tới gần hỏi: "Viên Hằng, việc đã đến nước này, người còn có gì để nói không?" Tên ma đầu ngẩng lên, mặt rực lửa thù hận nói: "Việc hôm nay, Lũng Tây Tam Quỷ xin khắc cốt ghi xương." Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hừ một tiếng nói: "Các người tự tin rằng có thể đến tàn sát Thúy Liễu Sơn Trang?" Chỉ tiếc rằng võ nghệ không tin chuốc lấy nhục, còn trách được ai. Đoạt mệnh quỷ viêm hằng cất tràng cười thề lường nói. <cười> Chỉ cần viên hằng ta chưa chết, tất có ngày sẽ tìm đến các người. Nói xong đến cắp lấy thi thể viên cổ và viên triệu bỏ đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước, không biết nghĩ sao quay đầu lại nhìn bọc dương duy hỏi. Các hạ có thể cho biết đại danh hay không. Chàng cười đáp Tại hạ bộc dương duy, Người nhớ kỹ rồi chứ Viên Hằng run giọng hỏi Cái gì bộc bộc dương vi Ngọc diện tu la Đúng không sai Viên Hằng không dám nán lại thêm nữa Vội vàng cắm cổ chạy khỏi Thùy liễu sơn chàng Tiếu diện Phật nhìn theo hắn Chấp tay nói Hà di đà Phật Thiện tài hiện tài thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhìn lão hỏi lão đại hòa thượng khoan tỏ lòng chắc ẩn với người khác vội hãy vào xem thương thế của tần lão đại ra sao xem có cứu được không ba người quay vào trang viện gặp hai tên trang đình vội vã đi ra liền hỏi trang chủ ở đâu đã tỉnh chưa một tên đáp tiểu thư sai bọn tiểu nhân tìm bà vị vừa rồi trang chủ đã tỉnh Nhưng hình như thương thế rất nghiêm trọng. Ngô Nam Vân nói, Mau, mau dẫn đường đi. Hai tên Trang Đinh dẫn ba người đến một dàn tịnh thất. Đoạn hồn tiêu Tần Ký nằm trên giường, Sắc mặt nhợt nhạt. Tần Nhu Nhu đứng bên cạnh đam đam nhìn đại ca đầy lo lắng. Tần Ký thấy ba người vào, Cười ảm đạm nói, Bà vị vì Tần Mỗ mà phải vất vả rồi. Ngô Nam Vân đưa tay ngăn lại. "Lão đại nằm im đi, đừng nói gì nữa." Y cúi xuống xem xét vết thương trên vai của Thần Ký một lúc, rồi nhìn Tiếu Diệm Phật nói: "Lão đại chúng phải xích sát trường, xương cốt không việc gì, nhưng ở chỗ bị thương đã tím lại. Sư huynh xem có thuốc gì chữa được độc trưởng này không?" Tiếu Diệm Phật cũng đến xem qua vết thương, sau đó nhíu mày trầm ngâm không nói. Tần nhu nhu nhìn lão ta, gấp giọng hỏi. Đại sư, chẳng lẽ... Cô ta không dám nói hết câu, linh cảm điều kinh khủng sắp sửa xảy ra đến đại ca và cho mình. Tiếu diện Phật chật gõ mạnh vào chắn của mình, cười to nói. <cười> bần tăng xuyên chút nữa thì quên mất. Tần thí chủ được cứu rồi. Mọi người nghe câu ấy đều nhẹ nhõm hẳn ra. Tiếu diện Phật nói tiếp. Chuyến này bần tăng tới đây tìm dược tài. Vừa khéo chế linh dược chữa xích sát trưởng. Ngô Nam Vân ngạc nhiên hỏi. Có phải liên quan đến Kim Sà Vương hay không? Tiếu Diện Phật gật đầu. Chính nó. Ngô Nam Vân hỏi Tần Nhu Nhu. Nhu Muội, Bách Khúc Sơn gần đây không? Tần Nhu Nhu không biết tình lang hỏi Bách Khúc Sơn làm gì, nhưng vẫn trả lời. Bách Khúc Sơn cách đây chỉ 20 dặm. Tiếu Diện Phật hỏi tiếp, Cô nương có biết Hoàng Thủy Cốc ở đâu không? Tần Nhu Nhu đáp, Tiếu muội không biết, Nhưng trong trang có mấy người biết. Tiếu Diện Phật cao hứng nói, Ồ, vậy thì may quá, Chỉ cần tìm được kim quán xà vương, Thì độc thương của Tần Thí Chủ không lo gì nữa rồi. Tần Nhu Nhu nói, Đại sư, việc này không nên chậm trễ, Trời vừa sáng là chúng ta sẽ đi ngay chứ. Tần ký nhìn tiểu muội nói muội sao làm phiền được vậy chứ? Bà vị đã vì huynh muội chúng ta Mà lỡ mất một đêm rồi Sao bây giờ còn để họ Vì chút độc thương của ngụ huynh Mà lỡ việc thêm nữa? Ngô Nam Vân tỏ ra Phật ý Tần lão đệ Chúng ta giao tình với nhau đã mười mấy năm Khác gì anh em ruột Chỉ một chuyện nhỏ này mà không gắng sức Thì còn huynh đệ bằng hữu gì nữa? Bộc Dương Duy cũng nói, chúng ta hành khứ giang hồ, thấy chết mà không cứu, tất là lương tâm sẽ rằn vặt suốt đời. Người ngoài còn thế, huống chi chúng ta đã là người một nhà, sau Tần Huynh còn khách khí như vậy? Tần Ký thấy mọi người quan tâm đến mình như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích nói, được các vị yêu ái như vậy, Tần Mỗ chỉ đành chấp nhận đại ẩn thôi. Tiếu Diễn Phật cười nói, "Như thế mới đúng là bản sắc anh hùng chứ." Bấy giờ đã quá canh tư nên không ai ngủ nữa. Tất cả trong phòng đều là nội gia cao thủ nên thức một vài đêm không thành vấn đề gì. Mọi người tranh thủ ngồi vận công điều tức. tuần Nhu Nhu sai người chuẩn bị bữa ăn sáng, khi ăn xong thì cũng vừa rõ mặt người. Ngô Nam Vân nói, "Nhu muội hãy ở nhà chăm sóc cho lệnh huỳnh Bảo một tên Trang Đinh biết đường dẫn đến Hoàng Thủy Cốc là được rồi. Tần Nhu Nhu thấy tỉnh lang bố trí như vậy là hợp lý, nên gọi một tên Trang Đinh tới dẫn đường. Tiếu diện Phật mở túi hành lý mang theo, lấy ra một số vật cần thiết, gồm một ống trúc, một tấm khăn đen và một viên dược hoàn to bằng mắt rồng, một lọ thuốc nước trắng như sữa. Lão Hòa Thường giảng giải Đây là ống trúc đặc biệt để dụ rắn. Thứ trúc này chỉ mọc ở Đại Tuyết Sơn, trăm năm mới lên được một búp măng, có tên là Hàn Trúc, nó có tác dụng khắc chế bách độc trong thiên hạ. Lão lại chỉ tấm khăn đen nói tiếp, "Khăn này được giặt bằng tơ thiên tầm rất là bẩn chắc, đao kiếm chém không đứt, được tầm hùng tinh hoàn. Kim quán xà vương bị khăn này phủ lên thì ngoan ngoãn rụt đầu chịu bắt thôi." Nói xong xếp các thứ vào túi. Ba người từ biệt huynh muội tần ký, ngựa đã được Thắng Yên Cương đầy đủ, được trên Trang Đình dẫn ra khỏi Thúy Liễu Sơn tràng tiến về Bách Khúc Sơn. Sau hơn một canh giờ thì tới được Hoàng Thủy Cốc. Tiếu diện Phật đứng ở cốc khẩu nhìn xuống cốc một lúc rồi nói, Cốc này không nhỏ, chúng ta chia nhau ra tìm. Khi nào gặp kim quán xà vương, hãy báo cho bàn tăng, đừng động vào đó. Bị thứ rắn này cắn một miếng. Trong thiên hạ không có thuốc gì cứu nổi đầu, mà chết rất nhanh. Để tên Trang Đinh ở lại trông coi ngựa, ba người tiến vào cốc. Vừa nhập cốc đã người thấy mùi tanh lậm rộng đến buồn nồn. Tuy ban ngày, nhưng trong cốc u ám như đang buổi hoàng hồn. Cốc rất hẹp, nên ba người đi thẳng một tuyến do tiếu diện Phật đi trước. Qua một đường còng, Lão Hòa Thượng chật dừng lại quan sát rất kỹ. Lúc này mùi tanh sọc lên càng mạnh. Ngô Nam Vân hỏi, Sự hình, gặp rồi sao? Tiếu diện Phật xua tay ra hiệu đừng nói. Lão vừa chăm chú quan sát vách đá xung quanh, vừa thận trọng tiến lên từng bước. Cuối cùng lão chỉ tay vào một hốc đá nhỏ bằng miệng bát, trơn như xòa mỡ. Mùi tanh từ trong hàng bốc ra nồng nặng. Tiếu diện Phật quay lại thì thầm nói, Chắc là kim quán xà vương đang ở trong hang này rồi. Các vị hãy sẵn sàng đối phó. Đừng để nó chạy thoát. Và tuyệt đối, đừng để cho nó cắn phải. Bần tăng kéo nó ra đây. Ngô Nam Vân và Bọc Dương Duy gật đầu, tìm vị trí thích hợp để sẵn sàng chặn con độc xà. Tiếu Duyền Phật bước đến trước hang, chú môi thổi mấy hồi sáo, thanh điệu cao thấp khác nhau. Sau thời gian chừng một tuần trà, Trận nghe trong hang phát ra tiếng rìn rít. Tiếu diệu Phật đứng tránh sang một bên cửa hang. Bộc Dương Duy và Ngô Nam Vân chăm chú nhìn vào miệng hang, thấy thò ra một cái đầu rắn hình tam giác to bằng nắm tay với chiếc màu màu vàng óng ánh. Con rắn phun phì phì, âm thanh tuy không lớn nhưng làm cho người ta phải lạnh sống lưng. Con kim quán xà vương thò đầu ra, lắc lư cái đầu quái dị với hai mắt đen nhỏ xíu nhìn quanh một lúc. Rồi trường hẳn ra khỏi hàng, lộ rõ toàn thân. Quả là một vật vô cùng đáng sợ. Đừng nói bộc dung gì, mà thất sát kiếm pháp Ngô Nam Vân đã gần hai chục năm sông pha giang hồ. Cũng chưa từng thấy con rắn nào như vậy. Kim quán xà vương dài tới hải trượng, toàn thân màu vàng óng, dưới bụng ló ra bốn cái trần. Con rắn từ từ ra khỏi hàng, sau đó hành động của nó trở nên hết sức linh hoạt, bổ tới tiếu diện Phật. Lão hòa thượng phản ứng cũng không kém, thân tốc nhảy lùi một bước dài tránh cú mổ. Người trùng thấp xuống, tay cầm chiếc khăn đen răng ra. Kim quán xả vương quả là úy kỵ tấm khăn đèn, vội vàng quay ngoắt đi, nhằm bọc dung vi bổ tới. Chàng thi triển kim là bộ tránh đi, tay phải dùng đạn chỉ thần công điểm ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, con rắn bị điểm trúng lừng, xương sống bị gãy, quằn quại đau đớn. Tuy nửa đuôi không điều khiển được, nhưng con nửa mình trước vẫn hoạt động như thường. Kim quán xà vương lại càng hùng hãn, vương đầu lên cao ba thước, ngẩng qua nghẻo lại, há miệng đỏ lòm phun phì phì, nhìn mà sợn gai ốc. Tiếu diệu Phật miệng cười hồ hồ chạy tới, dùng chiếc thiên tàn cân liệng vào đầu rắn. Con quái vật không tránh, phun ra một luồng khói màu hồng, thổi bạt trước khăn đi, trong đám khói thấp thoáng những sợi tờ vàng tí xíu. Tiếu Diệu Phật thấy vậy cả kinh lùi lại quát. Mọi người mau tránh đi, con súc sinh này đã luyện thành nội đàn, miệng phun hơi độc đấy. Ba người tránh ra chờ cho khói tàn đi. Một lúc sau, Bộc dung Duy nói. Đại sư chuẩn bị thiên tàn cân sẵn sàng đi. Tại hạ trói đầu nói lại, sau đó đại sư sẽ trùm khăn lên. Tiếu Diệu Phật kinh hãi nói. chói thế nào, không thể để nói chạm vào giặt thịt được. Bộc Dương Duy cười đáp Đại sư cứ yên tâm Tại hạ làm cho đầu nó bất động là được Tiếu Diệu Phật không biết là chàng dùng cách gì Nhưng vẫn đưa tấm khăn đen ra sẵn sàng Bộc Dương Duy thi trần công phu lăng không nhiếp vật Kéo ngược nửa mình con quái xả lên Quả nhiên đầu con rắn bị bức lên Cách trường tâm của chàng chừng một thước Không động cự gì được Tiếu Diệu Phật cả mừng Vội dùng khăn chùm lấy đầu con rắn Kim quán Xà Vương phát ra tiếng kêu bi thảm, toàn thân run lên rồi rủ xuống bất động. Bộc Dương Duy kinh dị hỏi: "Đại sư, nó chết rồi sao?" Tiếu Diện Phật cười đáp: "Loại độc vật tinh luyện ngàn năm này, đâu dễ dàng chịu chết. Nó bị hùng tịnh hoàn đập trong thiên tàn cân làm ngất đi mà thôi." Bộc Dương Duy ngạc nhiên nghĩ thầm: "Con rắn to như vậy, Thu Nguyệt Đại Sư mang theo ống trúc chỉ bằng bắp tay dài mấy thước thì làm sao mà đựng nó được. Chỉ thấy Tiếu Diệu Phật nhét đầu con kim quán xà vương vào ống hàn trúc. Lập tức kỳ sự phát sinh, không biết ống trúc có công năng đặc biệt thế nào. Chỉ thấy toàn thân con quái xà thu nhỏ lại rất nhanh, tuồn dần vào trong ống trúc cho đến khi hết. Tiếu Diệu Phật đậy chặt ống lại, cười ha ha nói. Như vậy là Đại Công cáo thành. Nào! Chúng ta đi về thôi. Lúc đó mặt trời đã lên cao. Ba người rời Hoàng Thủy Cốc lên ngựa quay về Thúy Liễu Sơn Trang. Dọc đường, Tiếu Diện Phật cao hứng nói, Nay bắt được kim quán xả vương, Độc thương của Tần Thí Chủ không còn đáng lò nữa rồi. Bộc Dương Duy hỏi, Đại sư chế dược có lâu không? Tiếu Diện Phật đáp, Ờ cũng phải mất mấy ngày. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, chúng ta đủ khả năng làm cho độc thương trên người tần thí chủ không phát tác, chẳng có gì đáng ngại đâu. Ngô Nam Vân nêu thắc mắc của mình từ nãy đến giờ. sư Hình, làm sao con rắn lớn như thế này mà thu được vào trong ống trúc này được? Tiếu Diện Phật giải thích. Đó là công năng đặc biệt của ống hàn trúc này. bần tăng phải mất rất nhiều công sức mới kiếm được một đốt. Khắp thiên hạ Chỉ có một bụi hàn trúc mọc ở Đại Tuyết Sơn thôi, một nơi vô cùng hiểm trở. Mà chỉ còn gốc, chứ không có cây nữa. Trăm năm, nó mới đâm ra được một búp măng. Loại trúc này bên trong cực hàn. Trong sách cổ viết là, hàn băng thúc cốt xương, có công năng khắc chế mọi loại trùng độc trong thiên hạ. Hàn khí làm độc vật co lại. Chính nhờ ống hàn trúc này, Mà bần tăng đã bắt được hàng trăm con độc xà rồi đấy. Chỉ cần nhìn thấy ống, Chúng sẽ ngoan ngoãn chùi vào chịu bắt. Chỉ riêng con kim quán xà vương này là ngoại lệ thôi. Bộc Dương Duy hỏi, Đại sư, ngoài việc chế thuốc trị thương, Kim quán xà vương còn có công dụng gì không? Tiếu diện Phật đáp, Mật của con rắn này không những điều chế linh dược chữa nội ngoại thương, Mà vảy của nó còn cứng như thép. Có thể chế thành tiểu y, phòng thân tránh mọi bình khí, tên nỏ, chỉ trường. Lão dừng lại một lúc, cười nói tiếp. Ngoài ra, điều bần tăng không ngờ đến là nó đã luyện thành nội đàn. Lấy được nội đàn, không chừng chữa được bách bệnh, mà còn phòng hàn khí, nhiệt khí. Bộc Dung Duy nói, Đại sử, theo như tệ hạ thấy, thì hình như nội đàn của nó nằm ngay trên mông Tiểu Diện Phật ngạc nhiên nhìn chàng nói: "Bộc Dương thì triển nhãn lực thật là tình thường quả thật nội đan của Kim Quán Xà Vương nằm trên mông của nó." Nói chuyện một lúc thì về tới thúy Liễu Sơn chàng Tần Nhu Nhu nghe báo chạy ra tận cổng đón. Sau khi trao cho Thất Sát kiếm pháp Ngô Nam Vân cái nhìn đầy tỉnh tứ, cô ta nhìn sang tiếu Diện Phật hỏi: "Đại sư, bắt được rắn không?" Tiếu diện Phật cười đáp, Cô nương yên tâm, bắt được rồi, lệnh huynh sẽ bình phục rất nhanh thôi. Tần Nhu Nhu nghe nói cả mừng dẫn mọi người nhập tràng Sau khi kiểm tra lại thương thế của đoạn hồn tiêu tần ký và thông báo tin mừng, ba vị quý khách được dẫn đến bàn tiệc do Tần Nhu Nhu chuẩn bị để ăn uống mừng công. Thời gian thấm thoát qua màu, Mới đó ba vị khách đã ở lại thúy Liễu Sơn Trang được 10 ngày. Đoạn hồn Tiêu Tần Ký đã được uống 3 viên linh dược do Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư chế từng mật rắn, tính mạng không còn bị uy hiếp nữa. Tiếu Diện Phật theo dõi diễn biến của bệnh căn, thấy rằng xích sát trưởng quả là độc công bá đạo. Trong vòng 3 tháng, bệnh nhân không được vận động nhiều, cũng không thể luyện công hoặc động thủ. Như vậy Tần Ký cần nằm tĩnh dưỡng suốt 3 tháng. Thành thử việc gia nhập Lãnh Vân Bàng Cũng phải kéo dài thêm Nhờ khoảng thời gian đó Tình cảm giữa Ngô Nam Vân và Tần Nhu Nhu Càng thêm thắm thiết Bộc dung gì không có việc gì làm Thỉnh thoảng đến động viên Tần Ký Hoặc trò chuyện với Tiếu Diện Phật Còn thời gian chính là làm bạn Với Chiếc Ngọc Tiểu Biết chàng cô đơn Chịu nhiều đau khổ Nên bản tính trở nên lạnh lùng Nhiều khi biến thành khắc nghiệt Ngô Nam Vân và cả Tần Nhu Nhu Quan tâm chăm sóc nhiều hơn Ngoài sự tôn kính vì nhân phẩm và võ công Hai người tỏ ra chiều chuộng Giống như đối với đệ đệ của mình Bộc Dương Duy biết thế Lòng thấy cảm kích Nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến những ngày vui của họ Hôm đó đã là 15 ngày Sau cuộc bắt rắn ở Bách Húc Sơn Bộc Dương Duy đến ngồi nói chuyện Trong phòng bệnh của Tần Ký Hai người nói chuyện một lúc bộc dương duy chợt hỏi tần huỳnh tiểu đệ tới quý tràng đã nửa tháng được huỳnh muội tần huỳnh tiếp đón rất chú đáo lại đồng ý dốc đỉnh lực gia nhập vào lãnh vận bang tiểu đệ cảm kích vô cùng hiện giờ tiểu đệ còn một vài việc cần làm hôm nay xin từ biệt đi trước hai tháng sau sẽ quay lại quý tràng cùng mọi người đến an huy tần ký nghe xong chống tay ngồi dậy nói bộc dương duy lão đệ Sao không chờ ngu huynh bình phục rồi cùng nhau đi có hơn không? Nếu huynh muội chúng tôi có chỗ nào đối với huynh không chu đáo thì xin hãy bỏ qua, vì ngu huynh bị thương không dậy khỏi giường. Bộc dương Duy vội đỡ y nằm xuống nói: "Ờ xin tần huynh chớ hiểu lầm." tiểu Đạt hoàn toàn không có ý đó đâu, hai vị đối xử rất tốt, tiểu Đạt còn chưa kịp báo đáp có đầu lại phàn nàn. Tới đó chàng đem tâm sự dãi bày với tần Ký. Tràng kể lại cuộc đời bi thảm của mình. Phụ thân mất sớm, mấy vì thuốc bá bất lương đuổi mẹ con chàng ra khỏi nhà. May có lão bộc chủ Phúc tận tụy trung thành. Vì nghèo túng và buồn khổ, mẫu thân chàng cũng sớm từ dã cõi đời khi chàng mới 5, 6 tuổi. Lão bộc chủ Phúc đối với chàng giống như trà ruột, ngày ngày kiếm củi bán nuôi chàng. Nhưng rồi Phúc bá bá già yếu lầm bệnh, mới 8 tuổi Chàng đã phải chăn dê cho Trương Bách Vạn để nuôi hai người. Cuộc sống thế mà vẫn chưa yên, nghiêm nhị lột ra, một tên tay sai của Trương Bách Vạn đốt ngôi lều tranh, nơi trú ẩn cuối cùng, giết cả Phúc Bá Bá, người thân duy nhất còn lại trên đời. Tần ký chăm chú nghe, lòng đầy xúc động, không ngờ quá khứ của vị bang chủ này lại tang thường đến thế. Bộc Dung Duy nói tiếp, sau khi được Ân sư phá lệ thu làm môn hạ, Tiểu đệ nhận rõ trách nhiệm của mình đối với bổn bang đã tự thề với lòng sẽ trả mối thâm cừu huyết hải cho sư phụ, đồng thời không quên được nghĩa tình sâu nặng của phúc ba bá, bá đối với mình, quyết đòi nghiêm nghị lột da đền tội cho phúc ba bá, bá. hai người bàn bạc một lúc, cuối cùng tần ký tán thành để Bộc Dương Vi trở về Cố Hương kiếm nghiêm nghị trả mối huyết kiều, hẹn hai tháng sau sẽ trở lại Sơn Trang để cùng đến An Huy, gia nhập lãnh Vân bằng Bộc Dung Duy nhờ Tần Ký truyền lời từ biệt đến Tiếu Diện Phật, Ngô Nam Vân và Tần Nhu Nhu vì thời gian hai tháng không nhiều, chàng không muốn biện dịn và giải thích phiền phức. Ngày hôm đó, chàng cỡi con Bạch Mã một mình trở về cố hương, lòng đầy sầu thương và uất hận.